Xin chào quý khán giả thân mến của kênh tích nghe truyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ Nhất Điệp Vĩnh Hằng, tập số 233. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Nhất Điệp Vĩnh Hằng, tập 233. Nhất thời, liền có 10 tia chớp âm ầm lao tới, bị hắn trực tiếp hút vào. Sau đó trong mắt của lão già này Thiếu chút nữa là muốn nổ tung Hắn phát ra một tiếng kêu thi lương thảm thiết Thân thể run dày kịch liệt Còn phun ra một búng máu tươi lớn Thật lâu sau đó Hắn mới miễn cưỡng khôi phục lại Thời điểm lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Ánh mắt của hắn u oán vô cùng Hắn nhìn thấy được chính là Bạch Tiểu Thuần Lúc này đang lần thứ ba cắn nút tiệt chớp Lần thứ ba này Bạch Tiểu Thuần một hơi thờ nuốt vào mấy trăm tiệt chớp Ở nơi đó hắn lộ ra vẻ say mê Hấp thụ Sự tương phản rõ ràng này Khiến cho lão già chỉ cảm thấy Bên trong nội tâm Dâng lên sóng gió ngập trời có có loại cảm giác bất công mãnh liệt Lúc này hắn cũng muốn phát điện Tại sao có thể như vậy được Không thể như vậy được Ta là bán thân Năm đó lại là lôi tổ Thời điểm lão giả ở đây phát điên Trận gió bão tiêu chớp lần này Đã chậm rãi tiêu tàn Bạch tổ thuần hấp thu xong mấy trăm tia chớp này Cảm nhận được nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất Ở trong cơ thể mình Hiện tại đã hoàn thành hơn phần nửa Trong sự phấn chấn Hắn liền nhấp môi một cái Đối với trận gió bão tìa chớp tiếp theo Hắn có cảm giác tràn ngập trở mong Kiều thiên vân lôi tông này Đối với ta cũng không có thể Nhốt ta ở tại một chỗ như vậy Nơi đây đối với người khác mà nói Là hành hạ Nhưng đối với ta Đây đúng là đất lành của ta Bạch Tổ Thuần vô cùng kích động Lúc này hắn đứng lên, không nhịn được, cười ha ha. Mắt thấy mạch tàu thuần ở đây đích sắc là không có việc gì. Tu vi lại còn tăng lên không ít. Tâm thần của lão già rung chuyển kịch điện. Lúc này mắt hắn sáng ra, vội vàng hô to. Tiểu huynh đệ! Mạch tàu thuần trừng mắt, lông mày nhớn lên, nhưng đầu nhìn về phía lão già. Lão khỉ, có chuyện gì thế? Nghe được mình bị gọi là lão khỉ, da mặt của lôi tổ giật giật vài cái. Hắn biết đây là đối phương trả thù mình Trước đó gọi hắn là con ngựa nhỏ Tiểu huynh đệ người... người mới vừa rồi Làm sao làm được vậy Lôi tổ hít một hơi thật sâu Cố gắng hết mức Khiến cho mình thoạt nhìn hòa ái một chút Hắn hoàn toàn không lưu ý đến chuyện mình bị gọi là lão khỉ Trong mắt hắn Mang theo sự trở mong Hắn trơ mắt nhìn bạch tiểu thuần Thật ra Hắn đã bị giam giữ ở chỗ này Trong một khoảng thời gian quá lâu Hắn thấy được quá nhiều người bị tia chớp đánh chết Cũng thấy được không ít người bị nuốt tia chớp mà tử vong Còn có rất nhiều người không chịu nổi sự hành hạ và đã tự sát Nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên Hắn nhìn thấy có người ở chỗ này không chỉ không có việc gì Ngược lại tu vi còn tịnh tiến Lão khề, người biết khiêu vũ sao? Nhà một điệu mũ thật đẹp cho đại gia giải buồn một chút Nếu như đại gia nhìn cao hứng Nói không chừng sẽ truyền cho ngươi một ít bí pháp Có thể khiến cho người ở nơi này Bước nhận một ít thống khổ Khi lôi đình cắn xé thân thể đấy Tay áo của Bạch Tiểu Thuần vung lên Ngạo Nghĩa mở miệng Người Lôi tổ nghe được những lời nói này Trừng mắt, lừa giận dâng lên Hắn là bán thần Cho dù có bị giam giữ ở chỗ này Mất đi tự do, nhưng tôn nghiêm vẫn còn Cho dù bán thần của kiểu thiên vân lôi tông đến đây Nhìn thấy được hắn Cũng không thể đi xỉ nhục như thế Mắt thị lão già này trừng mắt, Bạch Tiểu Thuần cũng trừng mắt. Sắc mặt của Lôi Tổ khó coi, hắn chậm rãi ngồi lên gần xanh, mắt nhìn hắn cũng tràn lên thâm trầm. Sau khi mắt đối mắt, nhìn Bạch Tiểu Thuần một lát, hắn chợt đứng dậy. Mặc dù linh lực khô cạn, nhưng uy áp bản thân vẫn mãnh liệt, âm ầm, ầm bạo phát ra bốn phía xung quanh. Ảnh hưởng tê mê ở tám phương, những mây mù này không ngừng cuồn cuộn tràn về phía bốn phía xung quanh. Bạch Tổ Thuần cũng bị dọa tới giật mình. Lùi ra phía sau vài bước Lúc này lão già kia Rốt cuộc mới hít một hơi thật sâu Thân thể hắn lại có thể từ từ uốn éo Mặc dù thân thể hắn khô gầy Nhưng có chút vận luật ở bên trong Ngược lại cũng có vài phần tư thái thuyết thả Cảnh tượng như vậy Khiến cho bạch tiểu thuần nhất thời trợn mắt háo mồm Thiếu chút nữa là bị sặc Người... <cười> Người thực sự lại nhảy sao Bạch tiểu thuần chỉ lướt mắt nhìn thoáng Đã cảm thấy chịu không nổi Hắn vội vàng lùi ra phía sau cười khổ mở miệng. Lôi Tổ không để ý tới Bạch Đào Thuần, tự mình xoay tanh một hồi mới khôi phục lại bình thường. Hắn ngước mắt nhìn về phía Bạch Đào Thuần với mặt cao ngạo, thản nhiên nói: <cười> "Đây thì tính là cái gì? Lão phu ở chỗ này bị giam giữ quá lâu, trông quy cũng phải tìm một biện pháp giải sầu. Không có việc gì nhảy múa khiêu vũ, cháy ba vòng, phải ba vòng, cái cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, như vậy không được sao?" Nghe đối phương nói năng rất hùng hồn Đầy đầy lý lẽ Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chậm rãi lộ ra vẻ kính nề Hắn cảm thấy lão gia hòa này Đúng là một thiên tài Nếu như đổi lại thành những người khác Bị giam giữ nhiều năm như vậy Chắc hẳn đã sớm phát điên rồi Nhưng hắn không chỉ không phát điên Thậm chí còn tìm ra phương pháp giải buồn như vậy Tiền bối Chỉ riêng vũ đạo này của ngài Chờ sau khi ta thoát khỏi sự vây khốn Ta nhất định sẽ đưa người mấy viên đan dược Bạch Tổ Thuần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói Được rồi, không cần nói những lời thối thà đó làm gì Ngay cả lão khỉ ngươi cũng gọi được Ngươi bảo ta nhảy, ta cũng đã nhảy Hiện tại ngươi hẳn là nên nói ngươi nuốt tiệt chớp như thế nào rồi chứ Trong mắt của lôi tổ lại phát ra ánh sáng, nhìn với vẻ mong đợi Mấy lão gia hòa này, vì muốn biết chuyện này, đều làm ra cố gắng như vậy Bạch Tổ Thuần cũng cảm thấy bội phục Hắn cũng nói ra một phần sự thực Chỉ có điều hắn chưa nói Lão Gia Hòa này biết suy đoán của Bạch Hạo Chỉ nói là Bản thân mình năm đó nuốt thiên kiếp Từng cảm nhận được bên trong thiên kiếp lôi đình Ẩn chứa sức sống Cho nên trước đó mới thừa một chút Lão già không tin vào lời nói này Nhưng hắn có thể nào hỏi Cũng không hỏi ra được điều gì khác Lão già có chút tức giận Ngồi sồm ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu Mắt thấy lại có một trận gió bão tia chớp tới Bạch Tiểu Thuần lộ ra về mặt hưng phấn Tiếp tục cắn nuốt tu luyện Hâm mộ ở trong lòng hắn càng thêm mảnh điện Lại như vậy Qua 10 ngày sau Bạch Tiểu Thuần hấp thu tiề chấp càng lúc càng nhiều Nhật quyệt trường không quyết quán lại có thể đạt tới tầng thứ nhất đại viên mãn Hắn thề hắn sẽ đột phá Bước vào tầng thứ 2 Lôi tổ thực sự không thể nhịn được Lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong lòng hắn dầu dĩ một ven Sau đó hắn bỗng nhiên mở miệng Tiểu huynh đệ người... người xem chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ này Cũng là có duyên Người bị nhốt ở chỗ này Ta cũng cảm thấy được nỗi hận của người đối với Bắc Mạch Ta cũng rất hận Chúng ta chính đã mình hữu Người nói cho ta biết biện pháp hấp thù Sau khi ta thoát khỏi sự vây vốn này Sẽ giúp người đối phó với Bắc Mạch Người thấy như thế nào? Bạch Tổ Thuần đưa mắt điếc nhìn lão giả Lại không để ý tới Tiếp tục cắn nuốt tia chấp hấp thù Cảm nhận tu vi trong cơ thể tăng trưởng Đồng thời hắn cũng đang toàn lực trùng kích tầng thứ nhất Của Nhật Nguyệt trường không quyết này Dựa theo hắn tính toán, lại thêm mấy lần do bão tiêu chớp, hắn có thể đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ nhất, bước vào cảnh giới tầng thứ hai. Mắt Thế Bạch Tiểu Thuần không hề để ý tới mình, lôi tổ dối rắm, một lát sau hung hăng cắn răng một cái, giống như đã có sự quyết tâm, lớn tiếng nói. Lão đệ, ta có một bộ phương pháp thần thông kinh thiên động địa, chúng ta có thể trao đổi, thế nào? Nói xong Thế Bạch Tiểu Thuần lần này, nhìn điền cũng không nhìn mình, lôi tổ càng sốt ruột. Thần thông này của ta rất lợi hại Đó là vân lôi nhân tổ 100 biến Kiểu thiên vân lôi thông Cũng có bí pháp này Chẳng quá là không trọn vẹn Khi tu luyện sẽ dẫn đến thần hồn phân liệt Ta có bộ thần thông hoàn chỉnh Uy lực cực mềm mộng Ở trong chấp mắt Khi giọng hắn truyền ra Cho dù Bạch Tiểu Thuần đang hấp thù tiề chấp Cũng sừng sốt một chút Nhìn về phía lão giả Người mới vừa nói thần thông gì Vân lôi nhân tổ 100 biến Bạch Tiêu phần háo mồm, hắn biết thần thông này, thậm chí còn tự mình đối kháng quá. Đây chính là đòn sát thủ của Vân Lôi Tử, nhất là sau khi Vân Lôi tử xong tự dung hợp, cho thấy Vân Đôi Nhân Quyết biến đổi lần thứ 8, hóa thành nhân tổ, khiến cho bất dịch đế quyền của Bạch Tiêu Thuần lần đầu bị trực tiếp tàn vỡ. Cảnh tượng lúc đó, đến nay vẫn còn là ký ức mới mẻ ở trong đầu của Bạch Tiêu Thuần, thậm chí hắn cũng nhớ, công pháp này ở trong lòng đáng tiếc đây là bí pháp Bất truyền của bác mạch Cho dù là tu sĩ bác mạch Người có thể có tư cách tiếp xúc Cũng chưa có thể đếm được trong một bàn tay Mà lúc này Lão nhân này bị giam giữ ở chỗ này Lại nói tới môn công pháp này Nhất là ba chữ 100 biến Khiến cho bạch tiểu thuần cũng hít vào một hơi Mắt không khỏi trợn trừng lên Lão khỉ Ngươi lừa ai vậy Thật sự cho rằng ta chưa từng tiếp xúc qua thần thông vân lôi nhân tổ sao Lôi tổ trợn trừng mắt Hoàn toàn không có chút xấu hổ nào Khi bị vạch trần Hắn cũng định nói ra cái tên vang dội một chút Để thu hút sự chú ý của Bạch Tiêu Thuần Lúc này hắn vỗ đầu một cái Cười khăn một tiếng Ta từng đầy tuổi rồi Chỉ nhớ không được tốt lắm Ta nhớ ra rồi Là vân lôi nhân tổ thập nhất biến Lần này sẽ không sai Chính là thập nhất biến Để chứng minh đời của mình nói là sự thực trăm phần trăm Lôi tổ lại bổ sung vài câu Trong đó Vừa đến kiểu biến Là tu sĩ ngưng tụ ra pháp tướng nhân tổ Cho đến sau khi dung hợp với nhau Trở thành nhân tổ Thập biến không được Đó là biến mắt trái của bản thân thành trăng sáng Về phần thập nhất biến cuối cùng Càng kinh thiên động địa hơn Đó là biến hóa mắt phải thành mặt trời Nói là thập nhất biến Nhưng hai biến cuối cùng uy lực quá lớn Một khi tu thành bất kỳ biến nào Cũng có thể từ trong không trung Tăng mạnh trí lực của ba biến Nếu có thể tu thành tất cả Vậy thập nhất biến cũng sẽ trở thành thập thất biến Nghe đến đó Bạch Tổ Thuần có chút hoảng sợ Nhịp tim đập không ngừng tăng nhanh Năm đó cửu thiên vân đôi tông Thèm muốn đối với công pháp này của lão phù Sử dụng thủ đoạn hèn hạ Đánh cắp cửu biến đầu Nhưng hai biến cuối cùng này Trước sau không có được Lúc này mới giảm giữ lão phu ở chỗ này Tất cả không phải là vì hai biến cuối cùng sao Lôi Tổ mất thấy Bạch tiêu Thuần giống như động tâm Vội vàng khoe khoang thêm vài câu Về phần hắn nói là thực hay giả Chỉ có một mình hắn biết Bạch Tiểu Thuần không tin Cửu Thiên Vân Lôi Tông giam giữ người này Chỉ vì hai biến cuối cùng Thật ra có quá nhiều biện pháp có thể thu lấy Ví dụ như chuẩn bị một tu sĩ Với trạng thái giống như Bạch Tiểu Thuần hiện tại Là có thể lừa gạt được hai biến cuối cùng này Nhưng điều hắn vẫn không động lòng Khiến cho tim hắn đập rộn lên Là thập nhất biến Do Lôi Tổ nói tới Biến con mắt trái thành mặt trăng Ta tu luyện nhật nguyệt trường không quyết Là quyền quyết Chỉ có nguyệt quyết Ba tầng sau đại viên mãn Sau khi đột phá Có thể khiến cho tu vi của ta từ thiên nhân xưa kỳ Bước vào thiên nhân trung kỳ Chỉ là công pháp này không có phần tiếp theo Mà nhân tổ thập nhất biến này Có liên quan tới trăng Có lẽ có thể dung hợp với chúng lại một phép Bạch Tổ Thuần nghĩ tới đây Càng thêm động tâm Hắn không quan tâm cuối cùng có thể thành công hay không Hắn cảm thấy chỉ ít cũng có thể thử một chút xem sao Chỉ có Bạch Tiểu Thuần không thể để lộ ra suy nghĩ trong tâm tư của mình Quan trọng nhất Ở trong cảm giác của Bạch Tiểu Thuần Cái lão khỉ ở bên cạnh kia Mặc dù bị giam giữ ở chỗ này rất lâu Đầu có chút không được tốt Nhưng dù sao cũng là cường giả bán thần Muốn nhận được công pháp từ trong tay quán Tất nhiên là phải bỏ ra cái giá rất lớn Hơn nữa có một chút không cẩn thận Công pháp tồn tại vấn đề Lấy tu vi của mình Sợ là cũng không nhìn ra được đầu cuối Còn phương pháp nuốt tia chớp này Chính bản thân của Bạch Tổ Thuần Cũng không biết nó là công pháp gì Vậy làm sao có thể cho đối phương Phải chỉ dẫn lão khỉ này Không nên công pháp Chỉ cần lực lượng thiên điệp mới có thể Bạch Tổ Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó Hắn không cho được phương pháp cắn nuốt tia chớp Mà nếu quả thực tia chớp này Ở trong cơ thể hắn chạy một vòng Sau đó biến thành Có thể bị lão khí hấp thu lực lượng thiên địa Như vậy Bạch Tiểu Thuần lại có nắm chắc rất lớn Đổi lấy công pháp chưa có điều trước tiên Là hắn có thể thay đổi cấu tạo của tia chấp Vì vậy hắn nghiêm mặt Vẫn không để ý tới lão lôi tổ Hắn nhắm mắt tiếp tục căn đốt tia chấp 4 phía xung quanh Đồng thời âm thầm thường Lôi tổ đợi nửa ngày Mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần ở đây lỗ ra vẻ mặt Không có hứng thú Trong lòng cũng dối rắm Lại như vậy Lại qua 7-8 ngày Bạch Tiểu Thuần trước sau đều tiến hành tu luyện. Khí tức của còn tăng vọt lên đến một loại tốc độ khủng khiếp. Vô số tiên chớp ở trong lôi ngục này chính là dinh dưỡng tốt nhất, cần nhất để hắn tu luyện. Trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, số lượng tiên chớp hắn nuốt vào đã lên tới chừng hơn vạn. Có thể tương đương với khi hắn bế quan nửa giấc. Loại tốc độ tu luyện này, cho dù là bản thân Bạch Tiều thuần cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thậm chí có cảm giác không thực. Chẳng lẽ Cựu Thiên Vân Lôi tông này thực sự là địa phương tạo hóa của ta? Tâm thần Bạch Tàu Thuần dao động, cảm nhận tu vi trong cơ thể mình sau khi từng trải qua việc hấp thù tia chấp này. Lúc này hắn đã đột phá Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng thứ nhất từ lâu, thậm chí ngay cả tầng thứ hai đều rất gần với Đại Viên Mãn. Cứ tiếp tục như thế để tính toán, lại thêm nửa tháng ta có thể đột phá tầng thứ hai, bước vào thiên nhân sơ kỳ đình phong, Nhật Nguyệt Trường Không Quyết tầng thứ ba. Bạch Tàu Thuần kích động. Lúc này cho dù là bán thân Bác Bạch Muốn ta hắn ra ngoài Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp Khiến cho một mình một lần nữa bị giam giữ ở chỗ này Thậm chí ta có thể ở chỗ này Đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ ba Khiến cho tu vi của bản thân từ nhân xưa kỳ Thăng cấp lên thiên nhân trung kỳ Nghĩ tới đây Bạch Tổ Thuần cảm thấy tốc độ máu lưu chuyển trong toàn thân Cũng nhanh hơn rất nhiều Hơi thở vô cùng kích động Nếu ta có thể đạt đến nhân thiên nhân trung kỳ Vân Lôi Tử đã nhầm dò gì chứ Phùng Trần thì tính là cái chim gì Năm Đại Thiên Nhân Bắc Bạch cùng tiến lên Bạch Tiều Thuần ta cũng không sợ Trong mắt Bạch Tiều Thuần Lé lên tường tia sáng Trong đầu hắn hiện điên huyện tưởng tuyệt vời này Ánh mắt của hắn nhìn tia chớp Ở bốn phía xung quanh Mặc theo sự si mê điên cuồng Đồng thời trong 7-8 ngày này Bạch Tiều Thuần cũng nhiều lần thừa hút tia chớp Tiêu tán khí tức hủy diệt của nó chứ có thể để lại lực lượng thiên địa Mặc dù trong 10 tia chấp Chỉ có thể thành công một lần Lại ẩn chứa lực lượng thiên địa không nhiều lắm Nhưng cuối cùng Có thể miễn cưỡng làm được Tiểu Huynh Đại Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kích động Lôi tổ trong lo ngủ cách đó không xa Dầu dĩ 7-8 ngày Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà mở miệng Thật ra mấy ngày qua Hắn đã tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Nuốt vào từng tia chấp Nhìn thấy khí tức của Bạch Tiểu Thuần Càng lúc càng mạnh Hắn hâm mộ đến mức cực hạn Cảm giác này giống như trong lòng Đang ngứa như nhau Khiến cho hắn có chút phát điển Tiểu huynh đệ Người ấy nghe ta nói Chúng ta trao đổi công pháp thì thế nào Người dạy ta phương pháp nuốt tìa chớp Ta dạy cho người vân lôi nhân tổ thập nhất biến này <cười> Không có hứng thú Bạch tổ thuần cũng không ngờn đầu lên Mí mắt cũng không giật một cái Tiếp tục nuốt tìa chớp Người Đây chính là bí pháp bất truyền của ta Toàn bộ đại lục thông thiên Cũng không có mấy thứ có thể so sánh được với hắn đâu Lôi tổ càng nóng nảy hơn, vội vàng nói Nói không có hứng thú Ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không Phương pháp nút sấm xét ngươi đừng có suy nghĩ tới Không có khả năng đâu Bạch tổ thần như mày Không kinh ít mở miệng Sau đó hắn lại tiếp tục cắn nút tìa chớp Trong lòng lôi tổ đã bắt đầu chửi má nó Hạ quyết tâm Trên công pháp của mình sẽ động thay động chân một chút Nhất định phải khiến cho mọi người Nhìn rất tình huống không thể nhìn ra được tu luyện Đến trình độ nhất định Xuất hiện tình hình thân thể phân liệt Không thể đi ngược lại Nhưng biểu hiện ra ngoài Chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển Hắn xem như đã nhìn ra Không phải đối phương không có hứng thú đối với công pháp này của mình Mà là rất coi trọng đối phương Nuốt tia chớp này Không có khả năng trao đổi với mình Mà hắn cũng thực sự không có vật gì để có thể trao đổi Lúc này hung hăng cắn ra một cái Lôi tổ mở miệng nữa Ta không cần phương pháp cắn nuốt tia chớp của người Người Người có thể cho ta một ít lực lượng thiên địa ẩn chớ bên trong tia chấp này hay không Ta sẽ sử dụng công pháp trao đổi Bạch Tổ Thuần nhất thời động tâm Nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả vờ không có hứng thú Không để ý chút nào Cho đến khi lôi tổ làm nhằm vài câu Lúc này Bạch Tổ Thuần mới ngần đầu lên Tay phải hắn tùy ý vùng lên Nhất thời một tia chấp bị hắn hút vào ở trong miệng Chạy một vòng ở trong cơ thể hắn Sau đó tiêu tán ý hủy diệt Sau đó tiêu tan ý hủy diệt Theo tay phải quán trực tiếp lại bay vút lên Mặc dù ta hứng thú với thần thông này của ngươi Nhưng lại không có thời gian tu luyện Ngươi không phải là có thể bị hấp thú lôi đình sao Cho ngươi một đảm Cầm miệng cho ta An tĩnh một chút Đừng có quấy dậy ta Bạch tờ thuần ngạo nghẽ lướt mắt nhìn Giống như là đang bố thí vậy Không nhịn được nói Ẩm một tiếng Một tiếng động lớn vang lên Tiếp chớp lại xuyên qua cấm chế Thành đình xuất hiện ở trước mặt lôi tổ Lôi tổ sừng sốt Hắn chẳng thể ngờ tới Mình tốn tất cả biện pháp muốn đi trao đổi lực lượng thiên địa Đối phương đã có thể tùy ý ném mình một cái như thế Thậm chí cũng không muốn thần thông của mình Chỉ là để cho mình đừng có làm phiền Nhưng lôi tổ không có thời gian để suy nghĩ nhiều Nhãn lực của hắn lập tức liền nhìn ra được sự khác thường Ở tia chớp này Hắn hút mạnh một cái Nhất thời tia chớp này đã bị hắn hút vào trong cơ thể Trong nháy mắt thân thể của lôi tổ truyền đến những tiếng răng rắc Thân thể khu gầy này của hắn Rốt cuộc xuất hiện một ít ánh sáng rực rỡ Mặc dù lực lượng thiên địa ẩn trước bên trong tia chấp này rất ít Nhưng đối với lôi tổ Ở bên trong thân thể đã vạn năm không thể nghiệm qua Cái cảm giác có lực lượng, thiên địa, lưu truyền mà nói Linh lực này quá là tuyệt vời Khiến cho hắn không khỏi kích động run dày Tiểu huynh đại Người có thể đừng quấy dày ta hay không Bạch tổ thuần ra vờ tức giận Ngờn đầu lên Sau đó lại ném ra một tia chớp đã bị hấp thụ Lôi tổ lập tức cầm miệng rất sợ trọng giận Bạch Tiểu Thuần, vội vàng hấp thu. Lần này hắn càng kích động hơn, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ chờ đợi. Nhưng hắn đợi cho đến 5 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có để ý tới mình, lôi tổ sốt ruột. Nếu như không có được lực lượng thiên địa, hắn mặc dù hâm mộ, nhưng có thể khống chế một chút, nhưng bây giờ, sau khi hưởng qua hương ngon ngọt, cảm giác được linh khí chạy trong cơ thể, khiến cho khát vọng muốn thu được lực lượng thiên địa của hắn lại càng mãnh liệt hơn so với trước kia rất nhiều. Cái đó... Lôi tổ thận trọng mở miệng. Lời vừa nói ra, Bạch Tổ Thuần bắt đắc dĩ mở mắt ra, lại ném tiề chấp qua. Cứ như vậy, thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng cái nửa tháng đã trôi qua. Liên tiếp như vậy, Bạch Tổ Thuần đã cho lôi tổ tám tiề chấp. Trong những lần này, khát vọng của lôi tổ đã nhảy đến tới cực hạn. Trong lòng hắn cảm thán, thứ thần thông mình coi như chân bảo ở trong mắt đối phương, sợ là thực sự không có mấy hứng thú. Nếu không, Đối phương lại sao không hỏi một câu Chỉ vì để cho bản thân mình ngậm miệng Lại cho tận 8 tiêu chấp Loại cảm giác tài lớn khí thô này Khiến cho lôi tổ cảm thấy mình so sánh với hắn Thực sự là giống như ăn mày vậy Bạch Tổ Thuần ở đây đã nửa tháng Trong khoảng thời gian này Hắn đã đột phá nhật nguyệt trường không quyết tầng thứ 2 Bước vào đến cảnh giới tầng thứ 3 Khí thức mạnh hơn Đồng thời Hắn cũng bắt đầu cân nhắc tới Vân lội nhân tổ thập nhất biến của lôi tổ Vì vậy Một ngày, sau khi lại cho lôi tổ tia chấp Bạch Tổ Thuần giống như tùy ý Mở miệng hỏi một câu Lão khỉ Người chung kỳ luôn nói khoác lác Vân lôi nhân tổ một trăm biến lợi hại tới mức nào Mau nói công pháp cho ta nghe một chút đi Lôi tổ có chút do dự Bạch Tổ Thuần mắt thấy hắn như vậy Thần sắc lập tức lộ ra vẻ bất mãn Tràn ngập ghét bỏ Lão khỉ Mỗi thời đại đều khác nhau Công pháp này của ngươi Ta thực sự không có ân thú quá ấn Giống như lực lượng thiên địa trong mắt ngươi là vô cùng trân quý Nhưng với ta mà nói Chính là chín châu mất một sợi lòng Đã như vậy ngươi còn keo kiệt Lực lượng thiên địa của ta mặc dù nhiều Nhưng xem ra vẫn phải quý trọng một chút Lôi tổ vừa nghe Nhất thời sốt ruột Cười khổ thờ dài Tiểu sao hỏa nhà ngươi Không quan tâm ngươi có phải tận lực chế ra loại cảm giác này hay không Nói chung Ngươi thắng Lôi tổ thờ dài một tiếng Từ hắn bị nhốt ở chỗ này quá lâu Dẫn đến đầu óc có phần không được linh mẫn Nhưng hôm nay nếu như hắn vẫn không nhìn ra được thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần Sợ là cũng không sống được đến hiện tại Chỉ có điều nhìn ra được thì nhìn ra Hắn cũng không thể tránh được Linh khí thiên địa mình khát vọng Đối phương cầm giữ trong tay Hơn nữa phương pháp này hắn thấy Kiều Thiên Vân Lôi Tông cũng không thể làm được Quan trọng nhất Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến mặc dù lợi hại Nhưng hắn biết Bán thần của cửu Thiên Vân Lôi Tông Chuyệt đối sẽ không vì một công pháp bố trí cạm bẫy như vậy Dẫn dụ mình bước vào Sau khi suy nghĩ một hồi như thế Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần ở đây Trong lòng hắn cũng dâng lên một chút cảm xúc Dù sao loại thủ đoạn này Hắn hiện tại sau khi nhìn thấu Cảm thấy rất tán thường Đây không phải chỉ đơn giản là lấy mạng của mình như vậy Mà ngay cả tâm tính của mình cũng tính vào Nhất là cách làm đối với tia chớp trước đó Giống như là câu cá Khiến cho mình hoàn toàn mắc câu Có thể nói từ đầu tới cuối Đều bị đối phương nắm ở trong tay Tất cả những điều này cũng làm cho lôi tổ hiểu ra. Sau đó trong lòng quán nói thầm. Đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía bạch tiểu thuần. Cũng không nhìn được lộ ra vẻ thưởng thức. Mà thôi. Tiểu dạo hỏa. Ta cũng không cần nhiều lực lượng tiề trước của người. Cho ta 100 đạo hóa thành linh loại trong cơ thể ta. Vậy là đủ rồi. Về phần thần thông. Người lại nghe trò kỹ. Lôi tổ hít một hơi thật sâu. Trong mắt lộ ra tinh quang. Đôi môi thoáng động. Lại có thể chủ động Truyền tất cả khẩu quyết vân lôi nhân tổ thập nhất Vào trong đầu Bạch Tiểu Thuần Lần này hắn không có một chút chè giấu nào Hoàn toàn báo cho Bạch Tiểu Thuần biết Vào giờ phút này Phòng phạm bán thần Từ trên chuyện này đã lộ ra không thể nghi ngờ Dần như hắn không lo lắng Bạch tiêu Thuần Sẽ không trán 100 đạo tiêu chấp Trên thực tế đúng là như vậy Đối với một phú ông tùy ý Liên có thể ném cho mình 8-9 tiêu chấp mà nói Lôi tổ biết rõ một điểm Đây chính là mình cũng nên phóng khoáng một chút Bạch Tàu Thuần có chút xấu hổ Hắn cảm thấy da mặt mình vẫn còn quá mỏng Lúc này sau khi bị vạch trần Hắn không nhịn được vội ho một tiếng Nhanh chóng nhớ kỹ khẩu quyết văn đôi nhân tổ Thập nhất biến dạng vang vọng ở trong đầu Càng nghe hắn càng vấn chấn Cho đến sau khi hoàn toàn nhớ kỹ Bạch Tàu Thuần nhắm mắt lại cẩn thận phân tích một lát Thời điểm đôi mắt mở ra Trong mắt hắn có sự kích động Nhìn sơ bộ Có thể nối tiếp với nhật nguyệt trường không quyết Bạch Tàu Thuần có chút ch Hắn lập tức liền trực tiếp cho lôi tổ hơn 10 tia chấp Tính toán ra Tổng cộng đã đưa cho lôi tổ 50 tỷ chấp Sau đó Bạch tiêu Thuần mới dừng lại Vẫn mong tiền bối hiểu Vãn bối hành sự cẩn thận Còn sót lại Chờ lúc ta rời đi Sẽ cho ngại nốt Bạch Tiểu Thuần cũng không có dấu giếm suy nghĩ của riêng mình Nhìn lôi tổ khách khi nói Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần Lôi tổ cũng có thể hiểu được Hắn hư một tiếng không nói chuyện Nhắm mắt truyền hóa những tia chớp mình hấp thu thành lực lượng thiên địa Ở bên trong thân thể chậm rãi ngưng tụ ra một quả linh loại Mắt thấy lôi tổ ngầm thừa nhận chuyện này Bạch Tổ Thuần cũng thử phào nhẹ nhõm Mấy ngày này hắn vừa phải tu luyện Cùng lúc phải view lưu ý tới lôi tổ Đồng thời còn cân nhắc biện pháp thu được thần thông Rất phí tinh lực Lúc này cuối cùng đại công kháo thành Cùng lôi tổ đã được giao hẹn Trái tim của hắn mới yên ổn xuống Bắt đầu toàn lực ứng phó cắn tia chớp Tăng ngành tu hành Từ khi bị giam giữ ở chỗ này Cho đến hiện tại Thời gian đã sắp tới 2 tháng Nhật Nguyệt Trường không quyết liên tiếp đột phá Từ tầng thứ nhất nhảy lên tầng thứ 3 Tu vi quán cũng càng ngày càng tăng Lúc này tu vi vận chuyển Khí tức mạnh mẽ Đặc biệt đến gần thiên nhân trung kỳ Chuyện này nếu như truyền ra ngoài Nhất định sẽ khiến cho mọi người ở bên ngoài phải chấn động Đáng tiếc Người ngoài cho dù có biết Cũng chỉ có thể hâm mộ Làm không được phương thức tu luyện Giống như Bạch Tiểu Thuần Hiện tại Có hai mục tiêu Một là đột phá Nhật Nguyệt Trường Không Tầng thứ ba Tù vị chân chính bước vào thiên nhân trung kỳ Sau đó chính là phải tu luyện Vân lôi nhân tổ thập nhất biến Khiến cho nó cùng với Nhật Nguyệt Trường Không dung hợp hoàn mỹ Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa Thời điểm hắn cảm nhận Nhật Nguyệt Trường Không khuyết Trong cơ thể theo sự tu luyện Ngưng tụ Gia Loan Nguyệt Hắn trượt ngường đầu Thần thức âm ầm tản ra, bao phủ bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt, chính lại là một trận bão tiệp chớp khác tới. Những tia chớp ở bốn phía xung quanh gào thét tới gần. Trong mắt Bạch Tiêu Thuần lộ ra ánh sáng tham lam, hắn bỗng nhiên mở miệng, hùng hằng hút một cái. Hắn hút một cái này là dùng toàn lực. Trong phút chốc, những tia chớp từ bốn phía xung quanh đã tới, lại có không ít tia chớp vặn vẹo, giống như là bị thay đổi phương hướng, lao thẳng đến trong miệng của Bạch Tiều Thuần. Ở một tiếng, một hơi thở Bạch Tiểu Thuần lại nút mấy trăm thề chớp Những thề chớp ở dưới âm thanh đinh tài nước óc Tất cả dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Trực tiếp nổ tung Hình thành lực lượng thiên địa nồng đậm Dung nhập vào trong loan nguyệt của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho loan nguyệt này Phát ra ánh sáng lập lè Đầy mạnh nhật nguyệt trường sông không quyết Tầng thứ ba không ngừng tình tiến Tới nhiều thêm một chút nữa đi Hai tay của Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết Vùng lên bốn phía xung quanh Lại hút một cái Nhất thời có mấy trăm tia chớp nổ lớn tới gần Rất nhanh Nửa canh giờ đã trôi qua Trận gió bão tia chớp ở bốn phía xung quanh Cũng chậm rãi xuất hiện dấu hiệu phải đuôi lại Từ đầu tới cuối Bạch tiểu thuần mặc dù cắn nuốt không ít Nhưng trên thực tế đối với những tia chớp vô cùng vô tận kia mà nói Chỉ là số lượng nhỏ bé không đáng kể Mắt thấy trận bão tia chớp sắp tàn ra Bạch tiểu thuần có chút không cam lòng Hãy biết đợt tiếp theo Cần phải chờ thêm hai canh giờ nữa Hai tháng này đều như vậy Ở trong sự phân tích của Bạch Tiểu Thuần, nếu như có thể thay đổi điểm này, tốc độ tu luyện của mình sẽ càng nhanh hơn. Nghĩ từ đây, Bạch Tiêu Thuần chợt đứng lên, hai tay bấm quyết, tu vi trong cơ thể ánh tản ra một cách toàn diện. Ở ngoài thân thể không ngừng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, hình thành lực dẫn cực lớn. Cùng lúc đó, Thông Thiên Pháp Nhãn của Bạch Tiểu Thuần cũng mở ra, cũng thi chuyển ra phương pháp dẫn lực và đẩy lực năm đó hắn nghiên cứu ra. Dần dần Những kề chấp ở bốn phía xung quanh Vốn sắp tản đi Lại thực sự giống như là bị hấp dẫn Dấu hiệu tiêu tàn dường như là cũng chậm lại Đến cuối cùng Lại có phân nửa đã bị Bạch Tiểu Thuần giữ lại Ở bốn phía xung quanh Trong khoảng thời gian ngắn Những tiếng sấm nổ ngập trời vang vọng Lôi tổ ở bên cạnh cũng phải mở mắt Khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Cho dù là hắn cũng phải hít một hơi lạnh Người muốn làm gì vậy Bạch Tiểu Thuần không có cách nào Để ý tới lôi tổ Lúc này hơi thở quán trở nên dồn dập Tù vi đang tản ra Đồng thời hắn cũng đang không ngừng cắn nuốt Những tia chấp bốn phía xung quanh Mỗi một lần mở miệng Đều mấy trăm tia chấp lôi đình lao tới Ở dưới sự cứng rắn tu luyện cắn nuốt này tu vi quán không ngừng tăng lên Cho đến hai canh giờ sau Những tia chấp bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần Mới bị hắn cắn nuốt được một chừng một phần Một trận bão tia chớp lại xuất hiện Trong tiếng nổ vang Bốn phía tạm hướng Xung quanh xuất hiện càng nhiều tia chớp hơn. Tất cả hội tụ ở chỗ Bạch Tiêu Thuần, trong sự cân nút của Bạch Tiêu Thuần, dưới vòng xoáy hấp dẫn tu vi của hắn, sau khi trận bão tia chớp mới này kết thúc, lại có một đợt tia chấp lôi đình bị mảnh mẽ giữ lại bốn phía xung quanh. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, tia chấp ở chỗ Bạch Tiêu Thuần lại càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, bao trùm phạm vi 10 dặm, hình thành một mảnh lôi trì cực lớn. Mà Lôi Tổ đã sớm liên tục hít khí lạnh, không triển khai công pháp của mình. Mạnh mẽ khiến cho chỗ vị trí lồng giam của mình Thay đổi, rời ở phía xa Gia hoa này điên rồi Hắn ở nơi này tu luyện sao Hắn làm vậy là đâm đầu vào chỗ chết thì có Lôi tổ nhìn lôi trì với phạm vi mười dạng kia Trong lòng hãi hùng kép vía Bạch tiểu thuần cũng nơm nớp lo sợ Nhưng hiện tại hắn đâm lao thì phải theo lao Hắn đã sớm loại bỏ vòng xoáy tù vi ngưng tụ thành Nhưng hiện tại Lôi chỉ đã thành Vô số tiề chấp lôi đình ở cùng một chỗ hình thành được lượng Hóa thành một hố đen tự nhiên Bất kỳ thời khắc nào cũng thu hút các tiêu chấp khác Trời lớn Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẩn trương Nhìn những tiêu chớp này Hắn hùng hăng cắn răng một cái Không lo được nhiều vậy Ta hút Trong tiếng rộng lớn Bạch Tiểu Thuần điên cuồng cắn nút Lực lượng thiên địa trong cơ thể cũng điên cuồng tăng mạnh Nhưng vừa lúc đó Trong lúc Bạch Tiểu Thuần cắn nút hấp thù Vì một hơi thở của hắn cũng nút tới mấy trăm tiêu chấp Những tiêu chấp ở bốn phía xung quanh Bởi vì hội tụ quá nhiều tia chấp lôi đình, trong lúc Bạch Tiêu Thuần hút một cái, những tia chấp khác cũng gạo thét tới. Cho dù Bạch Tiêu thuần ngậm miệng, chúng vẫn lao thẳng đến thân thể quán. Bạch Tiêu Thuần gần ra, hắn không để ý tới hơn 10 trường sẽ có tia chấp hạ xuống. Trong tiếng thét trói tay hắn đang muốn lui về phía sau, nhưng vẫn muộn rồi. Trong tiếng nổ vang, hơn vạn tia chớp trực tiếp ầm ầm đánh tới, theo thân thể hắn lao vào trong cơ thể. Bạch Tiêu Thuần kêu thảm một tiếng, cho dù hắn có thể nuốt tia sét lôi đình đi nữa, Nhưng những tia chấp này quá nhiều, khiến cho hắn thể nghiệm được cảm giác bị tia sét lôi đình cắn xé thân thể. Sự thống khổ này khiến cho nước mắt của Bạch Tiêu Thuần cũng trào ra. Lúc này hắn nhanh chóng lui về phía sau, muốn tránh những tia chấp lôi đình ở bốn phía xung quanh. Cho dù vừa rồi có hơn vạn tia chấp lôi đình đánh vào, lực lượng thiên địa bạo phát khiến cho Nhật Nguyệt Trường không quyết tầng thứ 3 đi thẳng tới đỉnh phòng gần đột phá. Mà tu vi quán lúc này cũng cường bạo vô cùng. Vượt qua khỏi mức độ của thiên nhân sâu kỳ bình thường rất nhiều Đang tiến về phía thiên nhân trung kỳ Không ngừng trùng kích Vậy cũng không được Mạng nhỏ là quan trọng nhất Tâm can của bạch tiểu thuần run dày Nhanh chóng đuôi về phía sau Nhưng hắn vừa thoáng động Cũng hình thành được kéo lại Phá tàn sự cân đối của lôi trị Khiến cho bốn phía xung quanh Lại có mấy vạn trìa chấp Trong nhà mắt bị đưa tới Trong tiếng kêu thi lương thảm thiết của bạch tiểu thuần Chúng trực tiếp nhấn chìm vào bên trong Lần này tiêu chấp dung nhập quá nhiều Chỉ là trong phút chốc Bạch Tổ Thuần còn đang kêu thảm thiết Nhật Nguyệt Trường không quyết quán Lại âm ầm đột phá Tù vi quán cũng từ thiên nhân sơ kỳ bạo phát Bước đến thiên nhân trung kỳ Ở phía xa Lôi tổ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Hoàn toàn run dày Trợn trường mắt Há hốc mồm Thật đúng là thời đại khác nhau sao Người tuổi trẻ bây giờ Vì tu luyện đầu không muốn sống như vậy sao Ở trong lúc lôi tổ nghẹn họng nhìn chân trối Tia chớp ở bốn phía xung quanh Bạch Tiêu Thuần đã chậm dãi kết thúc, toàn thân hắn run rẩy, trên đầu đều đang bốc khói. Toàn thân hắn đã bị mấy vạn tia chớp này âm ầm đánh trong ngoài xém trong mềm. Cũng may tu vị khí thức của hắn lúc này đã không còn là thiên nhân sơ kỳ, mà là bước đến thiên nhân trung kỳ. Nhật Nguyệt Trường sông không quyết không trọn vẹn, đã hoàn toàn viên mãn. Ở bên trong mắt của hắn, Thành lình có một mặt trăng sáng, thoạt nhìn rất quỷ dị, giống như là mặt trăng sáng mà bất kỳ lúc nào cũng có thể từ bên trong con mắt Phía trái của hắn bay ra Khiến cho bầu trời cao nơi đây Xuất hiện thêm một mặt trăng Loại thần thông kinh người này Diễn biến thành hiện tượng dị thường Nếu có người với hắn nhìn nhau Sợ sẽ có cảm giác giống như tâm thần cũng bị mặt trăng Sáng của hắn thủ lấy Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Lúc này thân thể hắn không chỉ run dày Tâm thần cũng đang run dày Nếu có khả năng hắn tuyệt đối không muốn trải qua Chuyện như vậy để đổi lấy tu vi đột phá Thật sự cảnh tượng mỹ vạn tiê chấp vừa rồi lao tới Khiến cho hắn nghĩ tới, Đã cảm thấy sợ ai Ta không muốn tu luyện nữa Bạch Tiểu Thuần có vẻ như là đưa đám Lúc này đang run dày Nhìn phạm vi 10 trượng bốn phía xung quanh Những kia chấp lôi đình không ngừng chạy Không ngừng đột ngột nổ tung Khiến cho hắn hoàn toàn không dám di chuyển Hắn sợ Hắn lo lắng nếu như thoáng động Một kia chấp ở bốn phía xung quanh lại sẽ lao tới Ở trong sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần Thời điểm hắn quyết định chuẩn bị thử một cái Một trận bão kia chấp từ bốn phía xung quanh Lại nổ mạnh lao tới Có lẽ là bởi vì lôi trì quá lớn Hình thành được hút cũng quá mạnh mẽ Dẫn đến trận gió bão tia chớp lần này Có thể dồi dào hơn so với lần trước rất nhiều ùn ùn từ tám phương gạo thiết đến Bạch Tiểu Thuần chỉ lướt mắt nhìn Lại kêu lên trói tay Thân thì hắn nhanh chóng lưu về phía sau Nhưng hắn lùi lại một bước Những tia chớp ở bốn phía xung quanh Lại âm âm một tiếng Đều lao thẳng đến chỗ hắn Không cần Trong tiếng kêu lên đầy thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần Lôi tổ ở phía xa đã sớm chạy Hắn thờ hôn hền hoạt động lồng giam của mình Hắn cũng không quay đầu lại Trong miệng đã chửi bấy Đáng trích Thật không thông cảm cho lão nhân già ta Ta tuổi tác như thế này Còn phải mang theo lồng giam không ngừng hoạt động Ta sống dễ dàng sao Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bị những tia chớp nhấn chìm Đồng thời bên ngoài kiểu thiên vân lôi tông Cũng xuất hiện biến cố Toàn bộ mặt đất mây đen của lôi tông Đột nhiên lại chấn động một cái Giống như là đại chấn Khiến cho tất cả tu sĩ lôi tông Ở trên mặt đất của mây đen lập tức cảm nhận được Tất cả đều sừng sốt Vô cùng kinh ngạc Vừa rồi mặt đất chấn động sao Làm sao có thể Chúng ta là ở trên mây đen Mây đen thì làm sao có thể chấn động được Các người có cảm thấy không Mấy ngày nay Những tề chấp ở lôi tông chúng ta Hình như ít đi một chút Các tu sĩ lôi tông Mỗi người đều chẳng biết nguyên nhân tại sao Trên thực tế kể từ sau khi bạch tiểu thuần bị giam giữ Toàn bộ kiểu thiên Vân Lôi Tông Xuất hiện sự bình, an bình Đã lâu ngày không gặp Tù sĩ Vân Lôi Tông bình tĩnh Ban đầu Lôi Tông ở đây có lo lắng Nhưng theo thời gian trôi qua Tất cả đều chậm rãi yên lòng Đối với lôi ngủ của bọn họ Toàn bộ Lôi Tông đều đầy tự tin Đám người Vân Đôi Tử cũng vậy Sau khi một lần nữa thể nghiệm ngày tháng không có bạch tiêu thuần Đối với loại an tính này Bọn họ bỗng nhìn có cảm thán Cũng chính là loại cảm thán này Khiến cho lúc này mây đen lôi tông chấn động Đặc biệt dụ cho người khác chú ý Nhất là sau một lần, lần chấn động Ở trong sự đặc biệt kinh ngạc của tất cả tu sĩ lôi tông Mây đen lôi tông này Lại có thể xuất hiện chấn động lần thứ hai Chấn động này Còn có những tiếng nổ vang gì vang vọng Nhất thời mỗi tu sĩ lôi tông Đều la lên thất thành Thật sự chấn động Không thích hợp Tiêu chấp Các người nhìn những tiêu chớp kìa Ở trong những tiếng kêu đầy kinh ngạc Cũng có người chú ý tới bên trong mây đen Vốn mắt thường có thể thấy được tia chớp Lúc này rốt cuộc rõ ràng đã giảm đi một chút Cũng không ít tia chấp lé lên Trực tiếp chui vào sâu bên trong mây đen Cảnh tượng như vậy Khiến cho mỗi một đệ tử lôi tông Dâng lên dự cảm không ổn mãnh liệt Lại Tại quan tài màu đen phía trên bầu trời Trong chấp mắt này Sắc mặt của đám người vân lôi tử và các thiên nhân đời huyên hóa Mỗi người đều nhanh chóng hạ xuống Chẳng lẽ lại là bạc tiêu thuật Đạ Không thể nào lại là hắn Hắn đã bị nuốt rồi mà Ở trong sự hoàng sợ của mỗi người nơi này Mây đen đôi tông lần thứ 3 chấn động Lần chấn động này còn mạnh mẽ hơn Truyền ra những tiếng ầm ầm, vang vọng Dung truyền ca bầu trời Cũng chính vào lúc này Ở sâu bên trong mây đen này Tại trung tâm của lôi trì Bạch Tiểu Thuần đang hết thảm Hắn đã triển khai tốc độ tới mức cực hạn Về phần cấm chế 10 trượng này Đã sớm tàn vỡ Nhưng bất đoạn tốc độ của Bạch Tiểu Thuần có nhanh như thế nào đi nữa Thì cũng không có tác dụng Những tiêu chấp đến từ 4 phía xung quanh hắn Bắt đầu từ mấy vạn Đã trở thành hơn 10 vạn không ngừng công kích tới Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng đang nhìn được Tốc độ của mình càng nhanh Những tiêu chấp bị hút lại càng nhiều Nhưng hắn không dám dừng lại Một khi dừng lại hơn 10 vạn tiêu chấp này Sẽ nhấn chìm hắn Chỉ có điều chúng không ngừng lại Những tiêu chấp này chỉ là càng lúc càng nhiều Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phát điên Tại sao lại có thể như vậy được Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt Nguy cơ ở trước mắt Ánh mắt hắn đều đỏ lên Hắn hung hăng cắn sang một cái Đáng chết Liêu mạng Những tiêu chấp này đều là lực lượng thiên địa Sợ cái gì chứ Bản thân Bạch Tiểu Thuần tùy ý điên cuồng hết lên Hắn trực tiếp dựa theo khổ quyết lôi tông đưa cho Tu luyện vân lôi nhân tổ Thập nhất biến Vào giờ phút này Thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại Theo hắn dừng lại Hơn 10 vạn tiêu chấp Ẩm một tiếng lại tràn tới Trong chấp mắt chúng đã lao phủ Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Giống như là muốn xe rách thân thể hắn Trực tiếp nhảy vào bên trong cơ thể hắn Nỗi đầu thân thể bị xe rách Vẫn không tính là gì cả Bạch tổ thuần da thịt béo Còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được Có thể khiến cho hắn không chịu nổi Chính là theo những tiề chấp dũng mãnh tràn vào Trong cơ thể đang điên cuồng bạo phát linh đực thiên địa Khiến cho hắn giống như trở thành một quả bóng cao su Không ngừng bị thổi phồng lên vân lôi nhân tổ đệ nhất biến Bạch tổ thuần cô nến cảm giác đau đớn Mãnh liệt của thân thể Trước mắt cũng hòa lên Hắn điên cuồng vận truyền thần thông Biến lực lượng thiên địa vô cùng vô tận trong cơ thể đẩy mạnh vân lôi nhân tổ thập nhất biến Cũng chính trong thời gian trước mắt này Thân thể của Bạch tiêu Thuần lại ấm một tiếng Trực tiếp trở thành kích thước trừng mời trượng Sự cuồng giã trên người hắn bạo phát ra Vân lôi nhân tổ Đệ nhất biến Trong trước mắt đã được hắn tu thành Còn chưa kết thúc Bạch Tiểu Thuần mắt thấy lực lượng thiên địa Trong cơ thể mình vẫn dồi dào Mắt hắn đỏ lên Không tập trung tu luyện đệ nhị quyến Mà hắn vận chuyển nhật nguyệt trường không quyết Khiến hai loại thần thông này Dựa theo con mắt trái của chính mình Đi hoàn thành cây ghép Loại cây ghép này Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể ở trong phân tích sơ bộ Cảm thấy có thể hoàn thành Nhưng trên thực tế Trong lúc dung hợp Lại tồn tại quá nhiều khả năng thất bại Nếu như đổi lại là ở nơi khác Sau một lần thất bại Bạch Tiểu Thuần cần một ít thời gian Chìm đắm vào trong đó Mới có thể triển khai lần thứ hai Dù sao cho dù hắn có thể hấp thu được lượng thiên địa Nhưng dung hợp hai thần thông Vẫn cần ở thời điểm trạng thái của hắn phong Mới có thể thuận lợi tiến hành Mà bây giờ Lực lượng thiên địa trong cơ thể dồi dào vô cùng Bạch Tiểu Thuần cũng không có sự lựa chọn nào khác Hắn lập tức liên bắt đầu thử Lần lượt thất bại Lần lượt nổ lớn Lực lượng thiên địa ở trong thân thể Lần lượt bị phát tiết ra ngoài Cho đến sau khi thất bại hơn 10 lần vào một lần cuối cùng Ở bên trong mắt trái quán chợt tản ra ánh sáng kỳ ngời Ở dưới ánh trăng này Thần nhân tổ với kích thước hơn 10 triệu quán Lập tức lại khác hẳn với hình dạng của vân lôi từ trước đây Trong chấp mắt Một khí thước khó nói ở trên người Bạc Tiểu Thuần tản ra Nhất là nguyệt ấn ở trong mắt trái quán Giống như là ánh trăng có thể soi sáng đêm tối Thành công Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi kích động Lúc này lực lượng thiên địa trong cơ thể quán Mặc dù hao phí hơn phân nửa Nhưng số còn sót lại vẫn khiến cho hắn cảm thấy Thân thể giống như là bị no quá sắp nổ Rơi vào đường cùng Trong tiếng xích gào Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu luyện vân lôi nhân tổ Đệ nhị biến Không bao lâu Thân thể hắn ở trong tiếng đổ lớn Trực tiếp hóa thành kích thước chừng hơn 20 trường Đệ nhị biến thành công Còn chưa kết thúc Kế tiếp là đệ tàn biến Đệ tứ biến Trong những tiếng ẩm ẩm Ở bên trong lôi trì giữa vô số tìa chấp lôi đình Thân thể của Bạch Tiểu Thuần từ 20 trường Biến thành 30 trường Sau đó trở thành 40 trưởng Không nói có thể khởi động thiên địa Lại chấn động tám phương Toàn thân hắn đề khí thức quần giã Còn có thân thể vốn dĩ là bất tử cốt Phối hợp với nhân tổ thay đổi cường hãn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây Ở trên trình độ thân thể cường hãn Vượt qua nào đó cực hạn Nếu như Vân Lôi Tửa chỗ này Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Nhất định sẽ hoàng sợ tới mức cực điểm Hai người bọn họ thi triển ra cùng một loại thần thông Bạch Tiểu Thuần ở đây Rõ ràng là mạnh hơn hắn rất nhiều Nhất là Nguyệt Ấn ở bên mắt trái Càng làm cho nhân tổ biến này Có phạm vi uy lực bạo phát lớn Nếu đổi lại là thời điểm khác Bạch Tổ Thuần nhất định kích động Nhưng bây giờ hắn đã nhận thấy được thân thể mình Đối với hấp thụ những tia chớp bên trong mây đen Giống như là đến cực hạn nào đó Trừ khi đổi lại là một lực lượng tia sấm xét Nếu không sợ là hấp thụ nữa Thì cũng không phải là bao nhiêu Thì cũng không được là bao nhiêu Cũng không cách nào có thể đi hấp thụ Điều này không có quan hệ với thần thông công pháp Thuần túy là cực hạn của thân thể Giống như đan dược Mà một khi đến lúc đó Những tiêu chấp bốn phía xung quanh Lại không còn là tầm bồ Mà trở thành căn nguyên có thể hủy diệt hắn Nhưng những tiêu chấp bốn phía xung quanh Giống như cũng theo Bạch Tiểu Thuần cường hãn Càng tới nhiều hơn Trong tiếng nổ vang lần này Lại có hơn 10 vạn đạo trực tiếp ấm ấm đánh tới Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ Thật sự là muốn khóc Âm thanh của hắn cũng có phần nức nở, gào thét giống như là uống rượu độc giải khát vậy. Vân Lôi Nhân Tổ Đệ Ngũ Biến. Trong tiếng nổ vang, thân thể 40 trượng của Bạch Tiêu Thuần chợt bành trướng, cho đến sau khi trở thành 50 trượng, Vần Lôi Nhân Tổ Đệ Ngũ Biến chợt hoàn thành. Thời khắc này, toàn thân của Bạch Tiêu Thuần từ trên xuống dưới tản ra khí tức khủng khiếp, nguyệt ngân trong con mắt trái của hắn lập loè, khiến cho hắn mặc dù là Đệ Ngũ Biến, nhưng nếu thực sự tính về chiến lực, xuất hiện thêm lực lượng của ba biến. Cũng chính là đệ bát biến phải biết rằng trước đây sau khi vân lôi tử dung hợp cũng chỉ là có thể bày ra đến đệ bát biến mà thôi phát ra lực lượng vượt quá thiên nhân hậu kỳ rất gần với thiên nhân đại viên mãn mà hôm nay Bạch Tiểu thuần so với vân Lôi Tử lại càng muốn kinh người hơn nhưng hắn không có vui sướng chưa có sợ hãi sau khi thu luyện thành công vân lôi nhân tổ đệ ngụ biến thân thể hắn đối với những tia chớ của mây đen này đã đến cực hạn lại không cách nào có thể đi hấp thu thêm một chút nào nữa mà những tia chấp này vẫn cuồng bạo. Lúc này trong tiếng nổ vang, những tia chấp trực tiếp ầm ầm đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, vội vàng bước nhanh ra, nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ quán nhanh hơn so với trước kia rất nhiều, đồng thời những tia chấp này trong phạm vi bốn phía xung quanh cũng lớn hơn, số lượng cũng lớn hơn truy kích đến. Các bạn nghe xong tập số 233 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.